Bắc Giang giữa cây nắng như đổ lửa 12 giờ trưa Đây là thời điểm nắng gai gắt nhất trong ngày Có cơm chưa Một câu nói cổng lốc được buông ra, Nhưng với âm lượng lớn Khiến cho út nhị đang đứng khổ cá trong bếp Còn không tránh khỏi bị giật mình Đây là dòng của bà xoan mẹ chồng của út nhị già con xong liền nè mẹ Trời chưa chật nắng quá Trời nắng mẹ còn đi đâu à Không kêu để con đánh xe đi đón Cốt nhị cứ cúi xuống dằm nhỏ lửa, cái nồi cá đang đun là trên bếp. Hai tay lau vội vào chiếc tạp dề. đang mặc chiếc ngực rồi vội vắng đi ra ngoài, nơi mẹ chồng cô đang đứng. Thôi khỏi, tôi chẳng có phúc phần ấy mà cái thằng Toàn đâu, giờ này vẫn chưa thấy nó về hả? Bà son lau nhẹ mồ hôi trên chán, kẻ phăng chiếc nón đội trên đầu lẳng qua một bên. Rồi ngồi bình xuống sân thềm nó viết dòng trách móc và trưng ra một bộ mặt khinh khỉnh. Dạ mà có cốc nước để uống đã vào mồm thì cũng được đấy Út nhỉ nghe vậy hơi nhăn mặt bệ cốc nước vừa rót ra Mang lại cho bà xoan lễ phép Mẹ uống chút nước cho đỡ háo à Chồng con vừa điền về kêu là có chút công việc Một xíu nữa sẽ về đâu mẹ Bà xoan chia tay đón cốc nước từ một ngồm Xong đứng lên đi một mạch về trong phòng Vừa đi bà ta vừa nói như công nghệ ngoảnh lại Nó về thì gọi tôi ăn cơm Rồi bà đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Út nhì lắc đầu rồi mỉm cười. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô phải chịu cái cảm giác và côn từ nghẹn lạnh từ người mẹ chồng. từ khi cô về đây làm sâu chính trong căn nhà này. nếu về Út nhì cô là một cô gái xinh đẹp hiền lành nít na. có một làn da trắng mịn một mái tóc đen dài thướt tha. Nói chung là một vẻ đẹp thuần khiết mà các cô gái hiện đại ngày nay khó lòng sánh được. Út nhị và Toàn con trai của bà Soan nay người họ kết nôn được 5 năm. Cô trước đây là một tiểu tư lá ngọc cành vàng của một gia đình khá giả nọ. Ở dưới Vĩnh Long là tỉnh, trực thuộc nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày đó Toàn có đi công tác ở dưới thành phố, vì vô tình gặp được Út nhị trong một buổi sinh nhật bạn chung. Rồi sau cuộc truyền trò ngay người đất chúng tiếng xét ái tình vào bén ruôn luôn từ đó. Và một khoảng thời gian không lâu sau, họ đã kết hôn trở thành người một nhà hai người mua nhà ở khu ngoại thành trung tâm thành phố nhà mới khá rộng rãi một trệt hai lầu còn có thêm cả một mảng sân rộng được để làm mảnh vườn ở phía sau nhà ổn định được một thời gian hai vợ chồng út nhị đón bà xoan dưới quen lên ở cùng hai vợ chồng cho tiền chăm sóc nếu chuyện xuân sẻ như vậy chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không hay mẹ chồng của út nhị bà ta lại là một mụ đàn bà quái thai bà ta ghét cô mỗi lần nhìn thấy cô bà ta tỏ vẻ như nhìn thấy một thứ gì đó không sạch vậy Sau bên nhà gái có điều kiện quan hệ cống rộng cho nên công việc của toàn nên như diều gặp gió thì một công chức bình thường giờ lên đến chức trưởng phòng kinh doanh tầm cỡ khu vực tỉnh bắc giang về xuất nhập khẩu trái cây trước đây ngày chưa cưới toàn bà xoan cũng đã có thách độ không tốt với út nhị Nhưng cô chỉ nghĩ mình là người miền Tây sống từ nhỏ gia bác có nhiều cái không biết Hay làm vật lòng người lớn Ngoài bác vẫn còn tư tưởng phong kiến Lâu dần mẹ chồng cô sẽ hiểu và thông cảm cho cô Nếu chuyện đúng như cô nghĩ thì đã không có câu Mà các cổ xưa vẫn nói Chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thuở đời nào cũng có Sau khi về làm con dâu chính thức trong nhà bà xoan, Thái độ của bà dành cho cô càng thái quá các bạn của toàn ở nhà bà xoan luôn tỏ ra vẻ mình là người mẹ chồng hết mực yêu thương con thế nhưng khi vắng mặt thì bà chỉ chết thậm tệ út nghĩ mặc dù bị mẹ chồng đối xử ghẻ lạnh nhưng cô vẫn cam chịu không dám nói với chồng vì cô sợ chuyện của cô mà gia đình cái vã ảnh hưởng đến công việc của toàn cô chấp nhận thiệt thòi vì cô mong một ngày mẹ chồng hiểu tấm lòng của cô Bắn đi một vài năm cả hai vợ chồng út nhỉ chưa có tin vui, hai vợ chồng lo chạy chữa, thuốc thằng cấn vái tứ phương, để trời thương mà chấp nhận tình cầu của đôi vợ chồng trẻ cho họ một đứa con. Nhưng ông trời dường như chẳng nghe được lời khẩn cầu của họ. Bà xoan thì vịn vào cái cứ út nhị không để được mà chỉ chết cô càng ngày càng thậm tệ Làn da của út nhị ngày càng trở nên xanh xao vàng vọt, Mắt có quần thâm vì khóc quá nhiều Do tuổi thân Không có nơi để giải bày Luôn giữ lại trong lòng Có lần cô còn nghe thấy được Cuộc hội thoại giữa bà Xuân và Toàn Khi đứng lan can tầng hai. Bà Xuân gọi con rồi kéo tay Toàn ra một góc Thì thầm to nhỏ Sao con không bỏ nó đi Mẹ có mối đứa con gái Của bà bạn thân trong hội nhảy đầm Nhà gia thế con bé ngoan với du học nước ngoài Đang làm công ty gia đình Sinh gái lễ phép học giỏi đang thao thao bất tuyệt thì toàn câu mày đáp lại, giọng nói dứt khoát: Mẹ, đây là lần cuối cùng con nói với mẹ, đừng bao giờ xen vào chuyện hôn nhân của vợ chồng con. Con yêu vợ con cô ấy là cành vàng lá ngọc của người ta và chẳng ai có quyền so sánh biệt thị cô ấy kể cả mẹ. Mong mẹ hiểu con. Con xin phép đi nghỉ trước. Nói xong, toàn quay người bỏ lại bật xoan đứng đó với một vẻ mặt bực dọc và trợn mắt lên. Mẹ mày chứ? Tao đẻ mày ra tao thừa đi giày dép trong bụng của mày Mày không nghe tao mày chỉ có hối hận thôi Sau này đến lúc sáng mắt ra đừng có trách Thế út nhị đứng trên cầu thang đang ngồi thụp xuống khắp Anh cũng chạy lại ôm cô An ủi dìu cô vào trong phòng Rồi đến một ngày nọ sau cơn mưa mùa hè vào buổi sáng Bà xoan lúc này rời khỏi nhà đầu đội nón Tại đang xách làn đi chợ Bỗng có một chiếc xe chạy qua người Mang hiểu bốt giờ đi nhanh cho nên làm bắn nít nước lên người của bà. Bà Son thấy bị bắn nước bẩn vào người vội quệt mồm la toán cả lên Mà mẹ tin sư chúng mày không có mắt hả? Mà bắn làm ướt thiết người của bố mày. Chiếc xe hơi dừng lại, cánh cửa vừa được mở xuống, là một cô gái xinh đẹp. Còn phía bên cửa kia là một người đàn bà đứng tuổi, hai người là ngay mẹ con. Hai người bước vội xuống đi lại chú bà xoan với một vẻ mặt đầy tội lỗi. Người đàn bà lên tiếng Bà có sao không? Con gái tôi mới học lái xe cho nên ẩu quá. Bà thông cảm cho. Tôi thay mặt cháu xin lỗi. Bà xoan đang bừng trong người đỉnh quay ra chửi thì chuột nhận ra là người quen trước mặt. Ồ oh, chị đi đâu đây? Em xoan đây. Chị với cháu đi đâu về thế này? Bà xoan quay tám 180 độ. Thế độ bà từ bực dọc chuyển quan niệm nở. Người con gái của người phụ nữ lớn tiếng. Dì xoan, con là Linh An nè, con mới lấy bằng đi ẩu quá, dì có bị sao không? Con bé này giàu này lớn quá, con không nói là gì không nhận ra đâu. Ôi càng lớn càng đẹp con ạ. Vừa nói Linh An vừa đưa tay bà xoan đứng lên. Thôi gì không có sao là may rồi, mà cũng gần trưa ngoài trời còn nắng. Xì xoan hôm nay phải đi chơi cùng hai mẹ con con đó. Nói rồi cứ mở cửa xe cho mẹ và bà Xoan lên xe rồi ba người đi một mạch đến một nhà hàng năm sau. Xuống xe Linh An mở cửa cho bà Xoan xuống. Cô dắt bà Xoan và mẹ của mình vào một phòng VIP kéo ghế mời hai người ngồi xuống. Mẹ với Dì cứ ngồi ở đây con đã order đồ ăn lên rồi con ra ngoài nghe điện thoại một chút con có nhiều chuyện muốn tâm sự với Dì lắm để có một chút nghe. Nói xong thì Linh An là một nụ cười thân thiện Cuối người bước ra ngoài Khuất sau cánh cửa Một lát sau thì Linh An quay trở vào trong phòng ăn Nơi có bà Soan và mẹ cô Đang ngồi đó tâm sự vài ba câu chuyện cũ Cô bước vào kéo chiếc ghế Ngồi xuống bên cạnh bà Soan Linh An như thế đừng Điều gì đó hí hừng trong đôi mắt Khẽ mặt lên nhìn về đằng trước Nói bên tai của bà Soan Chỉ Soan lớn tuổi mà da đẹp quá Anh Toàn biết cách chăm mẹ quá nhỉ Chị nhị tốt phúc mấy lấy được chồng như anh Toàn, trả bộ cho con muốn làm dâu gì mà trả được. Bùng ra một câu khen nửa đùa nửa thật, Linh An nhìn bà xoan cười rồi ngồi xuống vị trí của cô. Bóng có một bóng dáng thoáng vốn lên trong đầu của bà xoan. Bà chợt nghĩ đến một người, người bà nghĩ đến chẳng ai khác ngoài út nhị như cái gai trong mắt. Nhưng mà tuyệt nhiên là cô chẳng làm điều gì có lỗi hay sai trái với bà cả. Nghĩ đến cô bà xoan lại có cả một mớ câu trời thậm tế trong đầu để xì vả và đánh nghiến cô. Bà ta nghĩ trong đầu nếu con của bà đến đường với Linh An chẳng phải sẽ ly hôn vào người ra đường phải là đứa con dâu mà bấy lâu nay bà xem như cái gai trong mắt. Nghĩ vậy bà ta lóe lên một nụ cười nham hiểm. Linh An quay người sang chiếc túi sách hàng hiệu cô vừa để xuống chiếc ghế bên cạnh. Mở chiếc túi Linh An lấy ra một hộp gì đó bằng gỗ Nhìn rất tinh xảo và đẹp mắt Rồi quay sang bà xoan nói Dì ơi con bảo Đợt vừa rồi con đi du lịch ở bên Hàn Quốc có mua được mấy hộp sâm cao ly năm đâu 50-100 tuổi gì đó Nhân tiền hôm nay Con cầm gì ở đây Con tặng gì về làm quà Về để gì dưỡng nhan và sức khỏe Bà xoan đón nhận món quà Từ linh ăn mặn của bà ta rất vui Thức ăn do các nhân viên phục vụ Lần lượt được đem vào Trong lúc ăn sau đó bà Soan cùng Linh An nói chuyện rất nhiều. Ăn xong cô đưa bà Soan cùng mẹ cô đi phòng trà để nghe nhạc cho thư thái và nói chuyện. Sau đó họ còn đi rất nhiều nơi, shopping đi sông hơi làm đẹp. Cuối cùng sau bữa ăn tối tại nhà hàng năm sao, bà Soan xin phép ra về. Linh An thanh toán tiền xong không quên tiếp cho nhân viên phục vụ phòng của cô. Dì sì cùng mẹ con đi ra sành trước đi. Con xuống gara đánh xe lên rồi con đưa gì về Ngồi trên xe phía sau Chúc bà xoan bên cạnh ghế trống Nơi bà đang ngồi có rất nhiều Chiếc túi chất đầy đồ hiệu Đó là đồ trong khi đi mua sắm Linh An đã tròn cho bà Mà những món đồ hiệu này Cũng chính là tiền của cô mua cho bà xoan Làm quà trong buổi đi chơi Cùng mẹ con của Linh An Về đến nơi chuẩn bị Chào mẹ con của Linh An xuống xin phép Sau khi giao về Sau nguyên một ngày đi chơi vui vẻ Sao dừng lại Linh An lên tiếng trách móc trong chiếc túi xách ghiền ra một hộp thuốc Xì gà Quay người lại đi cho bà xoan Chị ơi Đâu rồi con chưa có dịp gặp anh Toàn Con có cái này đàn ông chắc anh ấy thích quà này lắm Xong Linh An mở cửa xe xuống Đi vòng ra sau mở cửa cho bà xoan Không quên kèm theo lời chúc bà ngủ ngon Bóng xe của mẹ con Linh An Đã khuất dần sau ánh đèn cao áp Chỉ còn bà xoan đứng đó với một số suy nghĩ trong đầu bà xoan đang nghĩ làm sao để có thể ép con trai của bà ly hôn với út nhị hay làm cách nào để cho cái gai trong mắt của bà ta biến mất rồi quanh người trở vào trong nhà sau ngày hôm đó linh an thường xuyên điên lạc bà xoan nhiều hơn và ngay đưa bà đi xả chết. mua sắm thi toàn có gặp toàn chở bà đến chỗ đợi linh an vì là bàn cũ cho nên hai người bắt truyền khá nhanh Họ nói về công việc hôn nhân rồi một số chuyện vui buồn trong cuộc sống. Lâu dần nó trao đổi nhau phương thức liên lạc để khi cần trao đổi về một số kiến thức và công việc hay đi cà phê giải trí. Câu chuyện chỉ dừng lại ở mức làm bạn. Một thời gian sau đó, bên phía công ty của toàn có một dự án lớn. thật trùng hợp làm sao hợp đồng của dự án lần này bên công ty cổ toàn đồng hợp tác với bên công ty của Linh An Cho nên quan hệ của hai người ngày càng gần gũi hơn Khoảng 3 giờ 15 phút chiều Toàn đang ngồi trong phòng làm việc tập trung đọc lại một số bàn thảo và một vài hợp đồng của đối tác Thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông Nghe thấy có người gọi đến Toàn quay sang nhìn màn hình chiếc điện thoại Một số máy quen thuộc Trong khoảng thời gian mới gần đây được lưu lại trong điện thoại di động của anh Là Linh An gọi đến Toàn cầm chức điện thoại lên sau bao hồi chuông Toàn bắt máy Đầu dây bên kia dòng của Linh An lên tiếng Alo anh Toàn Anh nghe đây Có chuyện gì mà gọi anh giờ này Hay hợp đồng hôm trước anh mang qua có vấn đề gì hả Làm gì có anh Ai chứ anh làm thì em chẳng còn phải xem qua đấy Vậy hả Vậy thì may quá à có chuyện gì vậy em Có chuyện gì đâu anh Tại nay cuối tuần anh có dành công mình đi cà phê Em có một vài chuyện cần bàn với anh. Thần liền đáp. Ồ, oh, khó cho anh rồi. Bây giờ còn một tí việc nữa anh phải xong nốt trong chiều nay. Để nộp bản báo cáo lên sếp cho kịp. Ờ, um, vậy khi nào anh rảnh? Anh cũng sắp xong rồi. Tầm một tiếng dưới nữa là xong. Vậy đi xong anh qua quán hôm trước ngồi bàn hợp đồng nhá. Hay là ở đâu anh có cần phải đón không? Linh An liền đáp. Thôi em tự đi xe được rồi. Quán hôm trước anh nhá. Ok em, xong anh sẽ đến ngay. Họ còn trao đổi thêm vài câu rồi toàn cúp máy. 5 giờ chiều xong việc toàn vội rời công ty, dắt chiếc xe hơi đến quán cà phê mà anh đã có nghẹn với Linh An. Trở về trái chiều mà vẫn nóng như đổ lửa, đánh xe vào bãi toàn mở cửa xuống rồi đi thẳng một mạch vào trong quán. không gian trong quán nhìn rất hoài cổ, quán được trang trí theo phong cách như thời bao cấp. Khâu gian của quán yên tĩnh nhưng hôm nay lại vắng khách Đi một mạch linh tầng 2. Toàn đắm mắt một lượn nở phía cuối một góc rất chiêu của căn phòng. cạnh cửa sổ Linh An đang ngồi bên đó. Cảnh một ly nước cam. trong thời gian đời Toàn cô chăm chú làm việc trên laptop của mình. Toàn đi thẳng lại bàn. Trong sự không hay biết gì của Linh An anh cất tiếng hỏi Em đợi anh lâu chưa? Linh An nghe thích câu hỏi bất chợt trong không gian yên tĩnh cô người giật mình. cưng ngước mắt nhìn toàn rồi gấp laptop lại. Em cũng vừa mới tới được một lúc anh ngồi đi. Anh uống gì để em gọi nhân viên? Toàn kéo chiếc ghế gỗ ra rồi cởi chiếc áo vết đen bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo cổ cồn trắng. Anh văn chiếc áo ra sau của ghế tựa rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì một người nhân viên phục vụ đi tới rồi hỏi. Anh mới tới mình dùng gì à? Để em vào bảo pha trí làm cho. Ờ cho anh một ly bạc xỉu nhiều sữa Tuổi thơ thiếu đường sữa quá cho nên hơi hào ngọt Nói rồi anh nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lại chỗ Linh An đang ngồi Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi anh đi cà phê giờ này Mà chắc gọi anh ra không phải mỗi đi cà phê phải không Linh An lúc này cười rồi đáp Việc thì tất nhiên là có Thế nhưng mà em không có mời anh đi cà phê được sao cơ phục vụ bưng đồ đặt xuống trước mặt của Toàn Anh ơi nước của mình đây anh chị có dùng thêm gì không ạ Thôi có gì cần anh sẽ gọi sau Dòng của Toàn cất lên trả lại người nhân viên phục vụ Rồi quay xuống uống một ngụm cà phê Anh và Linh An bắt đầu thảo luận về công việc mà Linh An đã dự định sẵn lúc trước khi gặp Toàn Một lúc sau cùng trò chuyện thảo luận về công việc đã xong càng hai người đổi chủ đề về đời sống thường nhật gia đình hay nhiều góc cảnh khác trong cuộc sống anh toàn này em nghe gì nói anh chị cưới nhau cũng ba bốn năm mà vẫn chưa có tin vui anh không ngại thì em có quen ông thầy sáu tàu có những cái bài thuốc bắc nam uống tạo được linh khí dễ thụ thai lắm Hai hôm nào để em đưa chị nhị đi cho người thấy xem rồi bốc thuốc em cũng giới thiệu cho vài người khách vip bên tập đoàn không bị hiếm muộn con mà được anh ạ hai vợ chồng anh đi khấn vái tứ phương tìm đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tiến triển gì làm cho anh rất sầu não nhưng khi nghe tin linh an nói như vậy toàn có một tia sáng hy vọng trong bóng tối bao trùm này toàn lúc này liền đáp thật vậy hả em vợ chồng anh đi tứ lung tung cả người này mách người kia cũng đi theo mà chả có kết quả hay mai ngày nghỉ nếu được em giúp đưa vợ anh đi xem thử thế nào linh an gần đầu đồng ý Hai người tắm chuyện thêm được một lúc Thì càng hay chào nhau ra về Về đến nhà anh chạy một mạch Lên phòng vợ chồng anh Mà cửa phòng ra út nhị đang ngồi trên giường Cô thu đầu gối lại gục mặt rồi khóc Thế vợ mình như vậy không hiểu chuyện gì Toàn toàn chạy lại ôm lấy cô Sao thế này Xem lại khóc ai làm gì em Nói anh nghe xem nào Bình thường cô chưa từng để cho anh Trông thấy bộ dạng như vậy Nhưng hôm nay là bất chợt anh về cho nên cô không có sự chuẩn bị. Cô chỉ biết ôm đếch anh khóc và nói là nhớ nhà, chứ không dám nói ra sự thật là bà mẹ chồng quái thai lại ở nhà đánh nghiến cô. Và hôm nay cô còn bị ăn mồ cây thát, đứng người do đi chợ về muộn. Còn bị nói là về muộn để làm đi bờ mua hí với chai ở ngoài. Thần thấy vợ khóc thì cũng ăn ủi và anh báo cho cô một tin mừng thì chỗ Linh An vừa nói cho anh. Ngay đến đây cô không còn khóc nữa, theo vào đó đó là một sự cảm giác nhẹ nhóm đi phần nào. Sáng hôm sau Toàn đi xuống ăn sáng với gia đình để còn chuẩn bị đi làm. Anh còn nói qua với bà son là nay bà ở nhà một mình, nhưng anh thì đi làm còn út nhị thì nhà anh Linh An sẽ đến đón. Để tới nơi chỗ ông sáu tàu bốc thuốc, Bà Soan nghe sau nhếch mép cười lít xéo qua chỗ út nhị đang ngồi và ta thầm nghĩ trong đầu. Cái loại đàn bà không đẻ được thì có tiền nối đi xin cũng chẳng có thần thánh nào ban cho. Mà nên cút khỏi cái nhà này đi để con trai tao với con bé An nó đến với nhau. Nói trong bụng là như vậy nhưng bà ta đâu có dám nói ra miệng vì bà ta sợ làm vật ý của con trai. một lúc sau thì linh an đưa út nhị đi tới chỗ ông sáu tàu để khám bốc thuốc bà xoan ở nhà một mình không có chuyện gì làm lại đi ra đầu ngõ nói chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm gần trưa thì linh an và út nhị tách trở về bà xoan ngồi từ xa nhìn thấy quay sang nói với mấy bà hàng xóm các bà xem đi đời tôi có mỗi thằng con trai mà bây giờ lấy phải cái loài rời ơi đất nới không biết đẻ sao lấy đâu ra người hương với trả hòa chứ Khuyên thằng Toàn bỏ mẹ đi mà nó cứ bênh chầm chập chả chịu Mấy bà hàng xóm nghe đến đây Thì lên tiếng Bà ta tưởng sẽ được bênh vừng cho lời khuyên Về con trai lấy vợ Thế nhưng không Bà tôi vi bà là chỗ chơi thân bao lâu Và cũng là tình làng nghĩa xóm Thế nhưng hôm nay bà nói vậy thì thật Chả ai chấp nhận được cả Con nhị nó về làm dâu nhà bà Tôi thấy nó ngoan ngoãn lễ phép Đi chơi chả bao giờ đi Hết lòng vì nhà chồng Mà bây giờ tại số trời chưa có con Chưa đứa nào nó muốn như vậy Sao bà lại có thể nói ra được những lời như thế Tự nhiên kể chuyện của tâm của mình ra bị nói ngược lại Có lẽ bà ta bị bé mặt Đứng dậy buông ra một câu rồi quay người ra về Mấy bà thì biết gì chứ Các bà như tôi chả quá tôi ở đó mà lắm mồm Nghe đến đây mấy bà hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngắn ngầm với thể loài mẹ chồng này sau một thời gian uống thuốc do ông thầy sắn tàu tự tay bốc dạo gần đây út nhì thấy cơ thể của mình thay đổi nhiều như đồ ăn có mùi dầu mỡ bao nhiêu lần nôn hòe mà cô còn bị chậm kinh mất hai tuần thấy có hiện tượng là cô liền nói với toàn nghe vậy anh lo tức tốc liền đưa cô đến viện để thăm khám sau một loàn khám tổng thể thì trước cửa phòng được mở ra do có một người đàn ông đeo kính Mặc bộ đồ bỏ lưu trắng Đến đứng trước chỗ của Toàn Anh phải thực sự bình tĩnh Nghe thông báo này Thật nghe bác sĩ nói vậy tưởng có chuyện chẳng lành đến với vợ của mình thế lúc này anh liền cuốn cuồng hỏi bác sĩ Bác sĩ Vợ em sao rồi à Tình hình của ấy thế nào bác sĩ nói luôn đi Thảo chiếc kính xuống Bác sĩ nhìn Toàn là một nụ cười Chúc mừng anh Nhà anh chị đã có tin vui Thế nhưng chắc mang thai lần đầu chưa biết nên dẫn tiếng hoảng sợ nên cần phải nghỉ ngơi thêm cơ thể của toàn như một dòng điện chảy ngang qua khiến anh chết đứng bỗng nhiên đã đau những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống khuôn mặt toàn đúng là vỡ ngoài trong hạnh phúc mà mấy lâu nay anh đợi đến cái ngày này anh nắm tay của bác sĩ cảm ơn rối rít chạy vào với vợ út nhị cũng như toàn dốc sức khi biết được sắp làm mẹ Hai vợ chồng ôm đính nhau trong niềm vui không thể đong đếm. Nhưng hai người họ đâu biết được rằng thiên vui này chẳng tồn tại được bao lâu và cái gì đến cũng đến. Và bi kịch đau thương là tội ác có thể là niềm vui nhưng lúc này đây chẳng ai biết được. Về đến nhà cả toàn và út nhị vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn nó cứ dâng lên trong đầu của hai vợ chồng rất khó tả. toàn bây giờ đứng bên cạnh vợ như một đứa con nít lên ba nằm ngọn trong lòng cô út nhị cứ ghé sát tay vào bụng tự luyến một mình với cái thai trong bụng của cô khiến cho cô không nhìn được mà bật cười thành tiếng chưa bao giờ ngay là đã từng có rồi lại quên cái cảm giác vui mừng như ngày hôm nay chưa gì toàn đã sốt sáng hỏi vợ nên đặt tên con là gì con gái nên đặt tên là gì mà con trai thì nên đặt tên làm sao nên chẳng trí phòng cho con thế nào mua quần áo gì, cho học ngành gì, tương lai định hướng ra làm sao? Ai qua cảm giác lần đầu tiên biết được tin mình sắp làm cha, người mẹ át nàn điều đó thực sự hạnh phúc đến nhường nào? Thấy bà Soan đi trở về toàn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy bà, móc chồng túi đưa ra cho bà một tờ giấy. Bà Soan lúc này mở tờ giấy gập ra, dòng chữ kết quả siêu âm đập thẳng vào mắt của bà. làm cho bà điếng cả người cầm tờ giấy trên tay bất giác tay của bà run lên rồi bờ môi mặm chặt Đánh ánh mắt có nghèo nhìn vì hướng hai vợ chồng toàn vào út nhị đang âu yếm với nhau bỗng nhiên bà ta buông tay làm rơi cái túi đựng thức ăn vừa mua xuống đất không phải vì mừng rỡ biết tin con dâu mang thai mà là một suy nghĩ lệch là khác tai hại hơn mẹ kiếp còn đi khốn lăng loàn bao nhiêu năm không có con Giờ chắc tìm được thằng nào to khỏe nó nhồi cho Sẽ bắt con tao đổ cái vỏ này Đừng có mơ Ta sẽ cho mày phải trả giá Vì cái tôi dám lừa dối mẹ con tao Bà ta vẫn đinh ninh là cái thay trong bụng của út nhị Không phải là của con trai bà ta Đầu anh thể ngờ được rằng Là sau những chuỗi ngày ấy Út nhị phải sống một cuộc sống địa ngục Sẽ trốn trần gian Bây giờ 30 phút tối linh an vừa tắm xong cô đang sấy tóc bộ tóc dài mượt ống ả thì bỗng có tính chung điện thoại trên giường vang lên cô thấy vậy thì tắt vội máy sấy quấn khăn lên đầu rồi đi lại giường nhấc chiếc điện thoại lên thấy số điện thoại của toàn đang hiền thị ủa sao gọi mình giờ này chứ giọng của linh an từ lầm nhầm trong miệng linh an liền bắt máy alo em nghe đây em đang ở đâu về có bạn gì không em đến ngay đi gấp lắm bây giờ chỉ có em mới giúp được anh Tranh không suy sợ được Nói đến đây thì Toàn ngắt máy Chứ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Tính gọi lại cho Toàn thì cốt tiếng tin nhắn gửi đến Là số của Toàn nhắn tin để chỉ báo cô tới gấp Mặc dù không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra Cô cố gọi lại cho số của Toàn thêm vài lần Thì chỉ có chung đồ mà không có người bắt máy Cô dự cảm chuyển chẳng lành lên mặc quần áo Đánh qua lớp son rồi đánh xe đi vội đến điểm trong tin nhắn Toàn đã gửi cho cô. Xe vừa dừng lại đến trước mặt cô là một nhà hàng năm sao chào đón cô chẳng ai xa lạ, chính là vợ chồng Toàn và út nghỉ. Thấy hai người họ đứng đó cười cô lại càng không hiểu gì thêm, chưa kịp định thần thì út nghỉ đã nắm tay của cô, dắt vào trong phòng VIP của nhà hàng. Ủa chuyện gì vậy hai cái con người này? Cứ nói với một dòng điều khó hiểu, Út nhị chị quay sang cô với một nét mặt hoan hỉ Chị cứ ở đây với vợ chồng em Anh Toàn nhà em sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra Vào đến trong phòng vừa kéo ghế cho ngay người đẹp ngồi Toàn lúc này ngồi xuống đối diện Của bàn chưa kịp ngồi xuống Anh đã bị linh an chất vấn Anh Toàn chuyện này là sao Nãy gọi thì giọng gấp gáp Rồi tắt mấy ngang em gọi lại trả được Anh phải giải thích rõ ràng cho em đấy cứ ú úp mờ mờ là không xong với em đâu toàn cười lớn rồi ngồi xuống đáp lời của cô em cứ ngồi đi rồi từ từ anh sẽ nói chuyện nhân viên phục vụ dần dần đưa từng món ăn vào trong phòng vip khi đã xong xuôi và đã ra ngoài toàn mới lên tiếng vợ chồng anh đội ơn em nếu không có em chỉ chỗ bốc thuốc bên chỗ ông sắn tàu cho vợ anh uống thì cả quãng thời gian về già sau này vợ chồng anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì Khi không có lấy một đứa con ta nói ra những lời đó Cứ như là một cái gì đó nghẹn ở cổ Có thể có lẽ vì quá xúc động chăng Anh nói như vậy là Linh An nhưng hiểu rất điều gì đó Cô quay sang nhìn út nhị Như để hỏi một điều gì đó Út nhị quay sang nắm lấy bàn tay của cô mỉm cười Rồi gật đầu nhằm thay cho câu trả lời Ồ thật thế à Chúc mừng anh chị nha Linh An nói với một giọng cảm thán Rồi cả ba người rót rượu cầm cốc lên ru thật to Bữa ăn cứ như vậy diễn ra vui vẻ Thế anh chị đã tính đặt tên cho cháu chưa? Linh An hỏi với một giọng hào hứng Út nhị quay sang đáp Em bước qua có bàn với chồng em Anh ấy muốn để cho em tự chọn tên của con Nhưng em nghĩ nếu mà không có chị Vợ chồng em cũng chẳng có được chuyện vui như hôm nay Cho nên vợ chồng em quyết định hôm nay Mời chị ăn rồi cũng muốn xin ý kiến của chị Ôi Chị biết gì đâu mà hỏi Em cứ nói tiếp đi chị nghe nốt thử xem Út nhì liền đáp Dạ thì em với chồng em muốn Sau này thì cháu sinh ra Chị sẽ là mẹ đỡ đầu cho con em Và đặt tên cho cháu Linh an liền đáp Ủa tôi còn chưa có chồng nha Hai cái con người này Nhưng được rồi ủy thác thì phải nhận thôi Sau đó cô lại nói tiếp Thế này nha Ờ như thế nào nhờ? Nếu con trai thì đặt cho bé là Gia Bảo, còn bé gái thì sẽ đặt là như ý được không? Út nhị lúc này con mắt lấp lánh như sao? Trời đất ơi, hai cái tên đó đẹp quá. Rồi cả ba người cùng cười phán lên để tiếp tục câu chuyện vào buổi tiệc. Xong xuôi cả ba cùng ra về, ngồi trên xe Út nhị bàn viết toàn sắp tới, muốn về quê trước mắt là thăm ba mẹ ở dưới miền Tây. Thứ hai là muốn báo cho hai người họ sắp có cháu ngoại. Không ngoài dự đoán của Toàn đồng ý ngay lời của vợ Về đến nhà hai người lên phòng ôm nhau ngủ một giấc ngon lành Mà lâu lắm rồi cả hai vợ chồng chưa có Sáng hôm sau Toàn vừa đi làm được một lúc Út nhị đang ở trong phòng dọn dẹp Thì bỗng có tiếng gõ cửa Kèm với giọng nói chan chát quen thuộc phía bên ngoài Ở đấy Mới cô tí mà đã làm mình làm mấy Mẹ nó nắng quá đỉnh đầu rồi vẫn còn trôn sắc trong phòng Cô có dày nhanh ra đây tôi hỏi không hả? Mới rồi không biết cô hay là tôi mới là mẹ chồng. Trong phòng út nhỉ nghe tiếng của bà xoan ngoài cửa thì vội bỏ cây trồi xuống, phổi tay vào vần áo chạy ra. Con đây mẹ, con đang dọn qua phòng, mẹ kiếm con có chuyện gì không? Cô thì giỏi rồi, nói cái gì mà chả cãi được, nói một cái mười. Tôi nói cho cô biết, có một tí thai thường bà ăn này nọ. Chắc gì đã là của con tôi hay là của trục của trăm thằng các ngoài đường không biết. Mặc dù rất sợ bà Soan nhưng lần này cô thực sự không thể không nói lại vì nó đáng đi quá dưng hạn Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Con là con dâu của mẹ từ ngày con với anh Toàn cưới nhau về nhà. Con đâu có làm gì sai với mẹ đâu. Vợ chồng con may mắn mới có được muộn chóng nổi. Tại sao mẹ lại đặt điều cho con như vậy? Tao nói mà mày còn chả treo cái hả? Rồi bà ta văng xả ra một lô xích sông những câu trời thậm tệ Rồi quay người bỏ đi bà lại út nhị đang ngã chống tay Dưới đất khóc trong tủ nhục Sau ngày hôm đó Mọi mức độ đối xử với út nhị lại càng quá đáng hơn Mọi chuyện trong nhà Cứ phải quán xuyến Bà ta chỉ ngồi ăn rồi đi chơi Với mấy bà trong câu lạc bộ nhảy đầm Mặc dù cái bầu chưa to Thế nhưng mọi việc đến tay cô Phải tự làm Chồng đi từ sáng cho đến tận muộn Bế chồng về mệt cho nên cô chẳng bao giờ kêu ca oán thán nửa lời. Vì cô quá yêu toàn cho nên cô không muốn anh phải suy nghĩ hay nghĩ ngợi lo lắng cho cô quá nhiều mà ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe. Cứ tự mình chịu đựng như vậy cho đến giờ út nhị nhìn thế gầy đi trông thấy. Cứ tưởng bà ta chỉ hành hạ dày vỏ cô có nhiêu đó, thế nhưng không, đó mới chỉ là một sự khởi đầu. Vài tuần trôi qua cho đến ngày hôm đó Toàn có việc đột xuất đi công tác dài ngày. mỗi lần chỉ có vài ba ngày. Thế nhưng lần này lại là chuyến đi Úc một miền đất xa lạ và phải ở đó cả tháng trời. Trước ngày đi ở trong phòng cô đang thu xếp quần áo gấp gọn và vào vali ly cho Toàn. Thì bất ngờ Toàn ở phía sau. Ôm lấy cô và áp mặt mình vào cổ của cô. Nhắm mắt lại giít một hơi dài. Anh ngẩng đầu lên xoay người của cô lại. Xong anh nằm sang bên cạnh đưa tay cho cô gối đầu Cô quay lại ôm anh Nhìn lên con mặt có cặp mắt đang nhìn về nơi xa xăm vô định như đang chiêm nghiệm điều gì đó Toàn bất giác thở dài một tiếng rồi nói Vợ này, lần này anh đi lâu đấy Chả biết ở nhà có nhớ người ta không Nhưng anh đi xa lại nhớ vợ lắm Giết cầu toàn liền nhổm dậy cúi xuống Về não của út nhị lên Sự hôn nụ hôn nhẹ đầy ấm áp tình thương lên đó rồi nói Cư bon của ba ngoan nha Ở nhà với mẹ và bà nội phải ngoan Đừng có quấy mẹ đấy Mẹ đang cho con ở nhà trong đó Đừng có đạp mẹ đâu Cư bon của ba nghe chưa Ngoan về ba đưa mẹ con về thăm ông bà ngoại. Sự ảnh áp ta lên bụng của út nhị tập trung lắng nghe Như đang chờ đợi câu trả lời Khiến cho út nhị cũng phải bật cười Anh cứ làm như là anh đi luôn không bằng ấy, sang đó gọi về cho em thường xuyên đạt được. Ngày xưa liên lạc nó khó, chứ bây giờ mạng xã hội tràn lan, sợ gì mà không nhìn thấy nhau mà nhớ nhung. Mấy chục tuổi đầu rồi còn cứ như trẻ con vậy chứ. Hai vợ chồng họ thật hạnh phúc trước khi đi còn lưu luyến công nỡ rời nhau. Tiến anh ra sân bay biết là có một tháng thôi, nhưng sao trong lòng cô út nhị có một cảm giác thiếu vắng. Có thể là do mang bầu cho nên tâm lý sợ một mình chăng? Nhà cô giữ trong lòng trên cương mặn vẫn ép bản thân về niềm nở để Toàn đi công tác không lo lắng gì cho cô. Lúc anh bước lên máy bay, rồi máy bay cất cánh khuất sau những đám mây trắng giữa bầu trời xanh kia, cô lại bỗng dưng tuôn ra một giọt nước mắt. Chẳng biết lúc này út nhị đang nghĩ đến điều gì, thế nhưng Toàn chẳng bao giờ nghĩ tới được chuyến đi xa lần này, lại là anh sẽ mất đi người vợ. Mà anh yêu thương mãi mãi. Trên bầu trời xanh kia bắt đầu có những đám mây đèn đang kéo về. Từ sân bay ra về út nhị với một chiếc taxi ở ngoài sảnh, Mở cửa ra cô ngồi xuống hàng ghế phía sau. cởi bỏ chiếc túi sách để qua một bên. Nói địa chỉ cần đến rồi quay người. Cộng đầu giờ vào tấm kính xe. Út nhị hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm trên bầu trời. Như đang tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó. hay là muốn bắt gầm chiếc máy bay đã đưa chồng cô đi sang một phương trời khác. Mây đen từ đâu kéo đến rất nhanh, một vài tiếng sấm rền vang lên, rồi những đợt mưa liên tục xả xuống. Người ta ngay nói cảnh buồn người đâu có vui bao giờ quả là không sai. Tiếng mưa giả dích, trẻ âm mưu bên ngoài đường xe qua lại cũng thưa dần. Về đến nhà mưa vẫn rơi không ngừng, ông trời như thấu hiểu nỗi lòng muốn giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt. đứng chồn chân trước cánh cổng căn nhà mà nhiều năm qua cô đã ở đây bên người chồng mà cô hết mực yêu thương thế nhưng bây giờ tại sao nó có cảm giác xa lạ và trống trải cánh cổng bằng sắt to màn mở ra kêu lên ken két bước vào đến cửa cô gàn bò hết suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu quạt đi hàng nước mắt bước vào bên trong cánh cửa chưa mở hoàn toàn bên trong đáp vang lên giọng nói chát chúa quen thuộc Còn tao nó đi công tác rồi Mày không biến mẹ mày luôn đi Lúc nào nó đi công tác về Thì vác mặt về cái nhà này Hay là nó mới đi Cái sướng riêng người lên Lại được có thời gian ra bên ngoài đú đờn đàn đúm đi bợm Út nhị bước vào trong nhà Nghe thấy giọng của bà xoan cất lên như vậy Cứ cũng chẳng buồn đáp lại Vì đã quá quen với cảnh này Một ngày nếu như trong căn nhà này Không có tiếng của bà ta chỉ chết cô Thì có lẽ bước cơm đó mà ta cảm thấy ăn sẽ mất ngon. Cô từ từ đi một mạch điên cầu thang với cơ thể ướt nhẹp và mệt mỏi. Cái con này, mày câm hay mày ngậm cất trong mồm mà tao hỏi mày không có nói? Mày khinh thường tao đó hả? Hay là cái con mẹ chồng này trong mắt của mày, mày không xem ra cái gì? Ướt nhị quay người lại cô cất giọng mệt mỏi đáp. Mẹ à, con hơi mệt mệt thông cảm cho con. Con xin phép con lên phòng đi nghỉ. Rồi cô quay người bước tiếp lên tầng Để lại bà ta một mình ngồi trên sofa trong phòng khách Ánh mắt ác ý nhìn về phía cô Một lát sau cơn mưa tạnh Có mấy bà trong hội nhảy đầm Tới nhà tán phết vài ba câu Rồi rước bà ta đi Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đấy Mấy mộ dài trong hội nhảy đầm của bà ta Cũng là những con mộ xấu tính chẳng ra gì Ngồi túm tụm lại với nhau chỉ nói xấu Bắn truyền thiên nạ cho qua ngày Nhưng hôm nay là có câu chuyện khác. Lý do có một bà trong đám đó có quen một ông thầy Pháp cao tay hành nghề chấn yểm. Câu chuyện về tâm linh luôn thu hút xí trò mò của mọi người. Bà xoan không phải là ngoại lệ, bà ta nghe rất chăm chú. Nhưng xong rồi thì thôi chẳng để ý gì sâu. Nói đến toàn sang bên đó mấy ngày anh chưa ổn định được hành, đồ đạc hành trang chỗ ăn chỗ ở trong công việc. Mới đầu nhận cho nên còn nhiều chuyện lưu bu. Cho nên anh chưa có thời gian gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà. Út nhị từ ngày toàn đi không biết có vài do bầu bí khâm. Cô luôn khép mình trong một góc chẳng đi đâu. Luôn thui thủi một mình trong căn phòng. Trong căn phòng cửa sổ mở toang. Giót lùa vào làm đung đưa hai tấm xẻm cửa. Cái bóng điện thì không bận việc đơn giản cô cảm thấy một mình trong bóng tối. Cô hành dựa vào giường ánh mắt vô thần. Nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình mà tự trò chuyện với đứa con còn đang nằm trong bụng, thi thoảng cô lại nức nghẹt lên rồi khóc. Chẳng ai biết đường cô đang nghĩ gì. Phải ngày sau đó khi đang ngồi lướt hồi nhóm về mẹ bầu trên các điện thoại, thì bỗng nhiên có một số là gọi đến, nhìn đầu số không phải mã vùng của Việt Nam. Thì cô do dự nhấc máy lên ngay, bởi cô biết là toàn chồng cô gọi về. đầu dưới bên kia Toàn chưa kịp để cho cô nói gì anh đã nói trước Alo xin hỏi Đây có phải số người vợ xinh đẹp của tôi không? Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Toàn Cô như chút bỏ được những suy nghĩ Cô ỏa lên khóc trong điện thoại Thế vợ khóc anh cũng hỏi Thế nhưng cô chỉ khóc không trả lời anh Anh chỉ biết cố chấn ăn cô qua lời nói Giá như anh ở nhà Thì anh đã ôm cô vào trong lòng vỗ về Từ miền Tây ra ngoài Bắc làm dâu Đường xa đi lại không nắm được hết Bạn bè thân thiết chẳng có ai Từ ngày lấy nhau cô chỉ có một mình Toàn Toàn vừa là bạn vừa là chồng Cũng vừa là bến bờ cho cô mỗi lúc yếu lòng. Khóc được một lúc cô tự trấn an lau đi nước mắt và nói chuyện với Toàn ở đầu Duy bên kia Anh có biết anh đi không liên lạc về em lo không? Anh có biết em nhớ anh lắm không Toàn? Toàn ở đầu ri bên kia nghe thấy những lời nói của vợ Mắt anh thấy hơi cay rồi nhòe dần đi Nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói ổn định Để cô không biết cảm xúc anh bây giờ Nó đang bị dao động tới mức nào Cái thằng Toàn này nữa Mày làm chồng kiểu gì mà cứ để vợ mày phải lo Dạ vâng Em xin lỗi để em tự vào vào mặt Anh từ đồng thoại làm cho út nhị ở đầu ri bên kia đang khóc Không phải phỉ cười Đấy nha hết khóc rồi Nín rồi là đến luôn chứ vợ anh còn khóc Anh ở bên này sao yên tâm được Vợ phải vui lên tháng sau anh về rồi Lúc đó vợ anh chỉ cần thích nói điều gì Anh cũng đáp ứng Ngày đến đây út nhì lấy tay quệt đi hai dòng nước mắt Thế nhưng vẫn còn sụt xịt trả lời toàn ở đầu dưới bên kia Em chả cần quà gì của anh Em chỉ cần lúc anh rảnh rang thì gọi điện về cho mẹ con em Mấy này nó đạp dữ lắm bên đó anh phải giữ gìn sức khỏe không có đi lâu thế nhưng vẫn phải nhớ để ý về hao ký nào anh chết với em và anh yên tâm ở bên này anh ổn mà chế độ đãi ngộ ok lắm mà ăn còn có mấy chị tê xinh đẹp bên cạnh đút cho ăn nữa anh nói chiều cô để cho cô không phòng bị mà quên đi cảm giác cô đơn của mẹ bầu một mình đang xâm chiếm lấy cô những ngày qua con đã dừng khóc hằn và nói chuyện với dòng vui vẻ trở lại được anh giỏi lắm Có ai mà rước được anh tôi cho đi luôn đấy, chứ không có ai giữ đâu mà ham hố. Rồi cả ngày lại phán điên cười. Từ ngày hôm đó ngày nào lúc nghỉ toàn cũng gọi điện về nói chuyện với vợ cho cô bớt cô đơn. Nhưng mà niềm vui vừa trở lại được với cô một chút thì cũng là lúc bi kịch diễn ra. Và ngày hôm đó một ngày định mệnh mới sáng ra trời đã âm u đen kịn cả một vùng trời. Út nhị thấy trong người không được khỏe. và xoan đêm qua đi với mấy bà bạn ở câu lạc bộ nhảy đầm vẫn chưa về cô tìm kiếm quanh nhà mà không có liều thuốc cảm nào để cô uống đỡ cô mở điện thoại ra vào ứng dụng book grab taxi để đưa cô đi viện và mua thuốc lúc trở về thì trời bóng đổ cơn mưa tiếng sét đánh ngang như muốn xé toàn cả vùng trời mưa càng lúc càng nặng hạt về đến cổng thì cô thanh toán tiền cho taxi rồi bật chiếc dù mở cửa bước xuống xe Cô không quên vẫy tay chào anh taxi và cảm ơn anh với một nụ cười niềm nở. Thế nhưng cô đâu có ngày biết lúc tài xế taxi vừa đánh xe đi cô quay người vào trong mở cầm thì một thân ảnh quen thuộc đứng từ xa khuất nơi gốc cây cột điện. Đó chẳng phải ai xa lạ. Đúng là bà Soan bà ta vừa đi chơi ở đâu đó về sau một đêm đi chơi ở bên ngoài. Ánh mắt của bà ta đỏ lòm nhìn về phía cô rằng yến vào nhau bàn tay có bộ móng dài bập chặt đến sớm cả máu hôm nay mày hết chối nhắc còn đi cái Và đến nhà bà ta đạp cửa thật mạnh đi thẳng một mạch lên tầng nơi phòng của hai vợ chồng toàn vào út nhỉ trời chắc do có sấm xét mưa rông cho nên toàn thành phố cắt điện dòng hành lang tầng hay bình thường đã tối nay lại nhìn còn âm binh rợn người bà ta đi đến trước cửa phòng đứng đó Cơ một thì chép lóe lên trên bầu trời In hành bóng bà ta xuống bức tường như một ác quỷ Bà ta đập cửa như muốn phát tan cánh cửa phòng đó ra Con kia mày ra đây Mẹ mày ra đây nhanh cho tao Út nhị đang nằm trong phòng đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh Thì bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng đập cửa và tiếng hét của mẹ trầm Cơ gầm cuốn sách lại rồi nhấc chân đi xuống giường và đáp Dạ con ra ngay đây mẹ vừa mở cửa món quà đầu tiên cô nhận được là một cái tát như trời dáng cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mù ta lao lại túm tóc cô kéo sành sạch ra ngoài hành lang cô không kịp hỏi là có chuyện gì thì bị ăn những cái tát liên hoàn cô dính người vùng ra đường một chút giường hỏi mẹ con làm gì sai mẹ nói cho con biết chứ sao lại đánh con cái loại mày dám gọi ta là mẹ hả cái con mẹ đi lăng loan này cơ vừa run rẩy giải thích vừa lùi lại đằng sau Bà ta tiến tới một bước cô lùi một bước nhưng thật không may mắn như những lần trước cô đã bị bước hụt và rồi ngã xuống cầu thang cả cơ thể của cô lăn lông lốc và tiếp đất bằng cú đập đầu thật mạnh Sẽ nền gạch đá hoàn lạnh tanh máu từ dưới váy cô chảy ra đầu bê bết máu mắt không nhắm lại mà ở ngay dòng quét mắt chảy ra ngay dòng huyết lệ Cậu gái vắt qua một bên, tay chân gây gầm đủ hình thù. Cho đến có bất ngờ cho nên bà xoan khừng lại, rồi bà ta chạy một mạch xuống nơi út nhị đang nằm. Cơn mặn của bà ta túa ra mồ hôi, vườn cánh tay đang run dày. Bà ta đưa giày cánh mũi của út nhị, rồi bà ta thu tay về ngay và ngã ngỡ ra đằng sau. Đúng út nhị đã chết, xa cô vẫn còn vùng vẫy trên vũng máu lênh láng? một cây chết tức cười cùng với đứa con của cô vào toàn chất thành hình bà ta hoảng hốt chạy ra ngoài đường dưới cơn mưa tầm tã cùng với những tiếng sấm rền như là hàng triệu phong hồn đang kêu gào khóc thét bà ta lớn tiếng để cố gọi cho những người hàng xóm chung quanh làng nước ơi chết người rồi ăn cắp còn la là làng một lúc sau thì có rất nhiều người chạy tới cơn mưa vẫn không ngớt Ai cũng súng lại xì xèo, nhiều người không dám nhìn cảnh tượng đó. Trẻ con chạy sang còn cô đứng ngất tại chỗ, nhiều thanh niên trai trắng súng vào sốc cô lên và đưa lên xe đem tới bệnh viện. Thế nhưng đã quá buồn, hai mạng người đã ra đi mãi mãi. Từ hôm đó đội kèn phường chống chiêng, nổ lên nghe thần thê lương giữa trời mưa như chút. Hàng xóm lắng giềng chia buồn cùng gia đình cho người con dâu xấu xố. toàn khi biết chuyện anh như ngã gục ở giữa tận nơi cùng của nỗi đau đớn về được đến nhà cô đã làm lễ chôn cất mộ phần xong trở về anh như chết lặng khi chỉ còn thấy cô mỉm cười trên tấm di ảnh anh không nghẹn ôm lấy di ảnh của vợ suy góc ngất lịm đi trong đau đớn còn về phần của bà xoan thì mụ ta giấu nhèm chuyện xảy ra thay vào đó là một câu chuyện để không liên quan gì đến mình cộng với những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu và tự nhiên lại có được với những tiếng khóc giả tạo cùng với những lời tiếc thương giả tạo chỉ vòn vẹn trong vòng một ngày ngắn ngủi toàn đã mất đi cả vợ lẫn đứa con tội nghiệp chưa chào đời để còn bé bỏng tội nghiệp chưa hình hài chưa được đón nhận ánh bình minh hay cảm nhận hương vị của cuộc sống hay là trong vòng tay của tình thân khi biết tin giữ gia đình của út nhị đã từ miền Tây ra Bắc. Để được tiến đưa và nhìn mặt người con Người cháu của mình lần cuối cùng Chẳng ai chấp nhận được một sự thật nghiệt ngã này Nhưng số đá tần Duyên Trần đã dứt, Cho nên họ đành phải chấp nhận sự thật Trước khi ra về Gia đình út nghỉ có xin ảnh và chân nhang Về để dựng cho cô một bát hương Ở nơi mà cô từng sinh ra và lớn lên Còn về phía của Toàn Anh thực sự đáng thương Anh tự trách bản thân của mình Mặc dù anh không còn lỗi suốt ngày dày vỏ bản thân, nhốt mình trong bốn bức tường làm bạn với diệu để gặm nhấm nối thống cổ đến cùng cực. Tóc dài, râu rầm, môi thâm, màn hạ hốc ánh mắt vô thần và đôi khi anh còn tự cười một mình, song góc vào gào thét như một bệnh nhân tâm thần, đó là dáng vẻ hiện tại của anh. Linh An sau khi biết chuyện cô rất buồn, vì ít nhiều cô là người bạn tốt của hai vợ chồng Toàn vào Út Nhị. Cho nên sau khi mẹ con út nhỉ qua đời, cô cũng thường xuyên ghé qua nhà, xem tình hình trong nhà toàn thấy có gì còn thiếu sót, cô sẽ phụ giúp. Còn về bà Soan mồ ta luôn nơm nấp lo sợ, chuyện này một ngày nào đó bị lộ ra ngoài. Vì thường ngày hàng xóm xung quanh biết bà ta đối xử thế nào với con dâu, và ít nhiều người ta cũng có những gì nghĩ. Thế nhưng chẳng ai dám nói thẳng, chỉ dám xì xèo sau lưng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nhiều chuyện không thể lý giải được sắp xảy ra trong căn nhà này. Từ ngày út nhị mất bà xoan mộ ta thường ngay thấp hương lên bàn thờ gia tiên, nơi có di ảnh của út nhị đặt ở phía bên cạnh. Bà ta gấn điều gì đó lầm bầm trong miệng, rồi chẳng ai biết bà ta đang nói gì, hay bà ta đang suy tính điều gì. Có thể ân hận đang chiếm lấy trăng, chắc là không. Thế nhưng cho đến một ngày Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra Sáng sớm như thường lệ bà ta về nhà sau một đêm vui chơi bên ngoài Đứng trước cổng Một đầy cánh cổng đi vào trong chiếc cổng sắt kêu lên Những tiếng ken kết rợn người Bước vào trong nhà mở cửa Thế nhưng hôm nay toàn thành phố cất điện Trong nhà mới có người chết Nên điện đóm càng không có Tạo nên một cảnh tượng ma mị đến thê lương Trước đây trong nhà Còn có tiếng người Nhưng giờ đây nó là một sự im lặng trải dài. Và cất trước tôi xách xuống sofa, và ta tiến lại chỗ tủ lạnh, định mở ra lấy chảy nước, thì bỗng nhiên giật mình vì một tiếng động lớn. Bà ta quanh người nhìn lại phía nơi có âm thanh phát xa ở dưới bếp. Bà ta đi xuống kiểm tra thì thấy có hai ly pha lê ở trên bàn bị rơi xuống và vỡ tan tành Mẹ nhà mày gì mà lắm chuột thế chứ? Mày phải gọi thợ về xem có chỗ nào chưa bịt kín lại đi. Sau này chuột bọ hơi bị nhiều. Bà ta cơm mày vịt ninh ninh là chuột chày làm vỡ đồ. Đến đi lên nhà lấy cái chồi và hót xác. Thì bỗng nhiên cảm thấy như có cái bóng gì đó vừa mới vụt qua. Quay lại nhìn thì quả nhiên chẳng có gì cả. Một lát sau khi mà dọn dẹp xong chốt đồ vỡ. Bà ta lúc này tiên lên trên nhà. Đến trước ban thờ ra tiên để thắp nhang. Thế nhưng mà chuyện kỳ là vừa xảy đến. Vừa cắm ba cây hương lên thì bỗng nhiên, cả ba cây hương cháy lên phừng phực, khiến cho bà ta lúc này giật lùi về đằng sau. Bà ta tỉnh táo nằm mắt nhìn chàm vào ánh nhìn của út nhị, trong di ảnh được đặt trên bàn thờ, đang mỉm cười với một ánh mắt mà mị. Khiến cho bà ta dùng mình, kiến cắn chạy dọc sống lưng. Vội vàng bà ta xoay người đi một mảnh ra ngoài không ngoái đầu lại, một chỉ chắc là do ảo tưởng sinh ra ra đến phòng khách bà ta rót một cốc nước uống hít cạn thì bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa bà ta liền chạy ra để xem đó là ai chẳng có một ai xa lạ đó là linh an cô mặc một bộ quần áo tối màu trên tay cô cầm một sách hoa quả đang đứng ở ngoài cổng đợi có người mở cửa Bà ta thấy Linh An chạy ra một mạch mở cổng nên đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra Cánh cổng vừa được mở ra Thì Linh An đã nói Gì à? Anh Toàn đâu à? Anh ấy có ở nhà không à? Nãy con đi chờ mua được ít hoa quả Sang thắp hương cho út nhị Bà ta đón lấy giỏ hoa quả Từ tay của Linh An rồi đáp chắc nó vẫn còn ngủ con à Sau này nó ngay tự nhốt mình Trong phòng lắm Chả chiều ra ngoài nửa bước Dì có vài lần có cười nhưng nó đều bảo để cho nó một mình. Chả biết là phải làm sao với nó đây. Ai cũng buồn cũng âu cả. Nhưng nó là cái số. Có ai mong muốn chuyện như vậy nó xảy đến đâu. Dì cũng khổ đau lắm con à. Dì thương con bé như là con đẻ của mình. Mà nó lại bỏ gì với thằng Toàn ở lại mà đi. Rồi bà ta ôm mặt khóc. Không biết bà ta lấy được những giọt nước mắt già tạo đó ở đâu. linh an như là đồng cảm thấu hiểu cho nỗi đau của bà ta mà lên tiếng vậy hà gì thôi dì đừng có khóc cũng làm cho con không cầm được nước mắt đây để con vào thắp hương xong con lên phòng anh ấy xem anh ấy sao rồi rồi cả ngay đi vào trong nhà cô đem trái cây đi rửa rồi đặt lên bàn thờ thắp hương linh an xin phép bà ta lên phòng nên hai vợ chồng của út nhị và toàn từng sinh sống Này chỉ còn một mình toàn cô đồng trong chính căn phòng này Con ở lại chơi Dì ra ngoài một chút rồi dì về Rồi bà ta sẽ cái nón với cái làn bước ra khỏi nhà Cô nhìn theo bà ta cho đến khi đi khuất bóng Cô lúc này mới quay người này tính lên cầu thang Thì cô bất chợt nhìn thấy có bóng ai đó Đang đứng ở đỉnh cầu thang làm cho cô giật mình Trời đất ơi Anh Toàn Anh làm cho em giật cả mình đó Hết hồn dọa chết em rồi Nhưng cái bóng người kỳ lạ đó Vẫn bất đồng không trả lời Mà trên tầng hai tối cho nên cô không nhìn rõ được là ai Cô gọi thêm có vài lần Thế nhưng cái bóng đó không hề thử lại cô Cô tiến chân lên cầu thang Thì cái bóng đó lại xoay người đi Cô tò mò đi theo lên tầng Vừa đi vừa gọi mà đáp lại cô Chỉ là một sự im lặng Lên đến nơi cô nhìn một lượt chẳng thấy có ai cô câu, câu mày tự lầm bẩm chẳng lẽ là quán gài nhìn nhầm ngay xong thì cô đi tới cửa phòng của toàn rồi gõ cửa thì ra trong đó có tiếng người vừa vọng ra mẹ phiền thế con đã bảo mẹ đừng có quấy rầy con rồi cơ mà hay là mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng ngả ngược nó vừa vừa thôi chứ đó là dòng của toàn anh đang hiểu nhầm là tưởng bà xoan lên gõ cửa phòng cho nên anh mới như vậy anh toàn ơi em là an đây anh mở cửa cho em với không có tiếng người đáp lại mất mấy giây sau đình có cửa tiếp tiếng cửa phòng lúc này đã đột ngột mở ra đứng trước mặt là một người đàn ông lạng hoác mang tên toàn bây giờ nhìn anh như già thêm cả chục tuổi Thế linh an quay người đi vào bên trong phòng cô lúc liền đi theo vào đến cửa phòng thứ có người thích đầu tiên là cả căn phòng nồng nặc mùi rượu Chẳng còn tí ánh điện nào. Toàn anh ta đi lại chỗ chiếc giường rồi ngồi xuống. Linh An thích căn phòng tối tăm thì cô tiến lại trước cửa sổ. Vén này tấm rèm cho ánh sáng chiếu vào. Giờ đây cô đắt được nhìn rõ gương mặt của Toàn. Hai con mắt của anh sâu như hai cây hố. Tóc tai thì bồ xù dâu ria rậm rạp. Nhìn anh trong tình cảnh như vậy cô rất buồn. Đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Toàn cô nói Anh định như thế này mãi sao? Em biết anh là người khổ tâm nhất. Ai cũng đau buồn tiếc thương. Thế nhưng anh phải cố lên. Vợ anh con anh ở trên kia nhìn thấy anh thế này. Họ cũng sao yên tâm được chứ? Sợ anh cứ như vậy thì có ai khổ thế anh được không? Hôm nay anh có buồn có khóc. Có chết thì ngoài kia người ta vẫn hối hả cuộc sống. Người ta vẫn nhộn nhịp. Và không ai biết không ai hiểu cả. Đã nói giờ thì toàn cắt ngang câu nói của Linh An. Em cho anh mượn bờ vai anh dựa một lát có được không? Linh An còn chưa đồng ý thì anh đã dựa vào vai của cô. Cô biết lúc này cô chỉ có thể giúp được anh như vậy cho nên cô không nói gì. Im lặng buồn hồi lâu cô lại nói tiếp. Anh phải sống. Anh hiểu không anh Toàn. Anh phải sống cho phần đời của vợ anh và con anh. Anh phải sống tốt thì vợ con anh nhờ chín xuôi mới yên tâm nhắm mắt để sớm đầu thai được một cuộc sống mới. Ngay đến đây thì toàn khóc lớn Anh khóc như chưa bao giờ được khóc Trong đầu của anh bây giờ như là một thước phim quay chậm Những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh Từ khi ngành người yêu nhau Cho đến khi nên duyên vợ chồng Khi biết tin vợ anh mang thai Và không nước mắt nước mối của anh đầm đìa, Anh từ nắm lít tay đập liên tục Vòng ngực và tự vải những cái tắt đầu điếng Linh An nhìn thích như vậy Thì khóe mắt của cô bỗng dưng hay dòng lệ chảy dài. Cô ôm anh vào trong lòng và để mặc cho anh khóc. Khóc đi anh, khóc to vào, khóc to nữa đi. Buồn thì hãy khóc, hãy chút hết nỗi buồn đang có hết đi. Để rồi mai sau này, để anh còn phải cố gắng sống thật tốt hơn ngày hôm qua. Anh phải sống, sống thay phần đời của vợ, của con anh nữa. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, mưa sẽ tạnh. ánh nắng sẽ soi chiếu dẫn lối cho con người tội nghiệp này sáng hôm sau toàn đã lấy lại được phần nào sức sống từ những lời động viên của linh an anh đi làm trở lại thế nhưng lại đau đầu vào công việc để cày ngày cày đêm để quên đi nỗi đau và sự thật nghiệt ngã rằng út nhì vào con anh không còn trên đời nữa hai giờ đêm đêm hôm nay chẳng sáng gió thổi dịu dịu nhẹ từng cơn trên bầu trời quang cơ bồn gợn mây Toàn thì con đang dở một số bản báo cáo cần hoàn thiện Cho nên ở lại công ty làm cho xong Để còn nộp lên cấp trên Ở trong nhà chỉ có duy nhất một mình bà Soan đang yên giấc nầm Giống như chuyện bà ta gây ra trước đó Không làm cho bà ta cắn rất lương tâm Hai cánh cửa sổ mở Toang đưa gió nhẹ nhẹ Bỗng bà ta giật mình tỉnh giấc Bởi bên ngoài những con chó của nhà hàng xóm xung quanh Bỗng chú lên từng hồi dài trong đêm nghe đến ai oán não nề bà ta dần mình ngồi dậy rồi ví vột vẻ mặt bực dọc còn đang ngái ngủ rồi mắt đeo cầm kính lão rồi ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường rồi bà ta lẩm bẩm đã hai giờ rồi sao trông cấp nghiện ngập bây giờ tuần hoạt động cái giờ này hay sao mà cho hàng xóm sủa kinh thế nói đoàn bà ta đứng dậy rời khỏi chiếc giường tiến đến gần chỗ cửa sổ định đóng lại cho bớt đi tiếng ồn rồi ngủ Và khép cánh cửa đường một bên bà ta bất chợt nghe đâu đó, có tiếng như ai đó đang du con trong đêm. Tiếng hát của người mẹ du con trong đêm ngày càng gió một một, tiếng chó sủa xung quanh đất im bặt Nghe tiếng hát sao náo nề ai oán lúc gần lúc xa, như được một cơn gió mang tới đây. Quái là trong xóm này làm gì của đứa nào mới đẻ đâu, mà ru làm cái gì to vậy, bên này còn nghe thấy. Nói rằng bà ta định khép nốt cánh cửa còn lại thì trước mắt bà ta ở dưới khoảng sân rộng có ánh trăng sòi sáng vành vạnh hình như có bóng dáng của hai người đào đang đứng một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi trong sân rồi khực lại. Bà ta rồi mắt vài lần nhìn theo thật kỹ xem xét mình có nhìn nhầm lẫn hay không. Lúc này bà ta nhận ra mình không hề có nhìn nhầm ở trước khoảng sân đảng hai người Người lớn là một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng. Thân ảnh còn lại là một đứa bé không xác định được tầm khoảng bao nhiêu tuổi. Bà ta có chút hoàng sợ vì cái bóng người phụ nữ dưới sân đó, nhìn qua bà là nhận ra ngay. Không ai khác chính là út nhị người con dâu xấu xố, mà không lâu trước bà ta đã nhấn tầm sát hại. Còn đứa bé bên cạnh bà ta không thể nhận ra đó là ai. Đang còn hoang mang tột độ thì út nhị bóng ngừng đầu lên, nhìn về hướng chân của bà, chân của bà son lúc này như bị đóng bê tông, không thể nào di chuyển được. người của bà ta du lên cầm cập làm hai hàm răng đánh vào nhau, mảnh tay mét với một đống mồ hôi nhí nhại đang lăn dài trên trán xuống cằm. chân hết bàng hoàng vì kinh sợ, thì bên tay của bà ta văng lên tiếng người nói như ở cõi âm ti, xoay ngược lại khiến bà ta càng thêm khít đàm. mẹ ơi. con với cháu nồi về thăm mẹ đây. Bà ta lắc đầu mồm lẩm bẩm, "Không, không thể nào có chuyện này, mấy mình đang nằm mơ." Nhưng không để cho bà ta xác nhận là mình đang thực sự nằm mơ hay không, thì bỗng nhiên tiếng nói đó lại vang lên, nhưng mà lần này thì rõ hơn. "Mẹ ơi, mở cửa cho hai mẹ con con." Cái bóng của út nhì rất theo đức con tím lại, làm cho bà ta kinh hãi thét lên một tiếng. Rồi trên đất trao đảo bà ta ngã ra ngất lịm đi Mẹ Mẹ làm sao thế này mà lại nằm ở đây Mẹ hình như là bị sao để con đưa mẹ đi bệnh viện nhá Bà ta dần bắn người dày mở mắt Tim của bà ta đập như là vừa trải qua một cơn ác mộng Con, con đấy hả Mấy giờ rồi Bà xoan hỏi toàn với một dòng lớp bắp 9 giờ sáng hơn rồi đấy mẹ Qua con ở công ty làm xong báo cáo Bây giờ mới về nay ngày nghỉ Ờ thế à? mà mẹ nằm dưới đất này đêm qua do mất điện nóng quá, cho nên mới xuống đây để nằm. Toàn không có nghi ngờ gì về lời nói của bà Soan, còn riêng phần bà ta thì bà ta biết chắc có một điều là đêm qua, út nhì đã nghiện về và đứng trước trong sân gọi tin của bà. Thôi, mẹ vậy là con yên tâm rồi, con xin phép à, lên phòng tắm rửa rồi ngủ một chút, chứ cả đêm qua có ngục ngủ đâu, giờ người như là đi mượn vậy. Nét xong Toàn bỏ lại bà xoăn một mình dưới đi thẳng lên phòng Để lại bà ta trong nỗi hoang mang tột độ. Cả ngày hôm đó bà ta như người mất hồn Bà ta đã sợ nhưng không dám nói sự thật cho Toàn Và còn một điều thắc mắc nữa Đứa bé bên cạnh đó là ai Tại sao lại đi với người con dâu xấu xố mà bà ta vô tình sát hại Đêm kế tiếp Hôm nay Toàn có hẹn với Linh An đi cà phê công việc Từ ngày út nhị mất thấy được Toàn là một con người có trách nhiệm với gia đình vợ con và chăm chỉ làm lụng Dù biết đã có thiền cảm về con người này từ lâu, thế nhưng bây giờ lại chỉ có thêm một chút rung động. Cô có suy nghĩ muốn đến bên cạnh để thay út nhị chăm sóc cho anh và được bầu bàn với anh đến hết quãng đời còn lại sau này. Còn về Toàn cũng vậy, từ ngày vợ mất thì chỉ có cô mới hay quan tâm hỏi han. chăm sóc anh bầu bàn chia sẻ với anh, cho nên anh cũng muốn có một bước tiến sang hơn với cô. Hai trái tim cô đồng và thấu hiểu đã có những bước tiến truyền và rất lại gần nhau. thế nhưng do vợ mới mất, cho nên anh cố đợi thêm một thời gian, anh mới đáp lại được tấm chân tình của cô. sau chuyện đêm qua bà ta có một cảm giác sợ hãi. gần lúc đi ngủ bà ta có qua phòng thờ và thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Vẫn ám ảnh chuyện đêm qua bà ta không dám nhìn lung tung sang di ảnh của con dâu. Tháp hương xong bà ta quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên đèn điện trong phòng ngoài chớp tắt liên tục. Rồi vụt tắt chỉ còn ánh đèn điện hành lang dẫn xuống căn nhà bếp. Bà Soan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên bóng đèn điện đang sáng cuối cùng ở hành lang cũng tắt nốt. cứ một chút hoảng loạn trong suy nghĩ của bà ta. Một vài giây sau bóng đèn hành năng lại vụt sáng. Nhưng trước mắt bà ta là một dáng người cao gầy. Mặc một bộ váy trắng, tóc dài xóa quay lưng lại phía bà ta. Thế vậy bà ta giật mình ngay chân công tự chủ được. Khủy xuống đất, miệng của bà ta lắp bắp. Ai đây? Ai đang đứng đây? Chưa kiềm hết hoàng sợ thì sau đây là thứ bà ta nhìn thấy. Mà có đến lúc chết bà ta cũng không thể nào. Nghĩ được nó kinh dị và tờm lợm như vậy Cổ của người đứng trước mặt bà ta gây gầm qua một bên Rồi từ từ xoay 360 độ Giờ có kinh hãi đến tột độ Nhưng bà ta vẫn có thể nhận ra đó là út nhỉ Bà ta hét lên kinh hãi rồi lết người lùi lại Cái đầu người đang gập nhìn về phía bà ta bước đi từng bước Với chân tay gặp khúc tiến thẳng về phía của bà Hai con người nãy còn chồng nay từ từ thụt lại sâu ngoáy. như là một hố đen tử thần rồi từng hai góc mắt chảy ra hai dòng hắc lệ đen ngòm Từ này đó phát ra một mùi hôi thối kinh tởm từ miệng của cô chảy ra một thứ chất dịch gì đó nhảy nhảy đen kịt Trần bà ta cảm thấy như có một cơn gió lạnh ùa vào khiến bà ta dừng hết cả tóc gáy và lạnh sống lưng mồm của bà ta không ngừng rên rỉ đừng ngắt lên kêu cứu để hy vọng có người tích cứu thế nhưng không cô cô bà ta như có một bàn tay ma quỷ đang bóp chặt lại, khiến bà ta không thể phát ra tiếng, mà chỉ còn nghe thêm vài tiếng ngữ ử như con chó bị chiếc xe vô tình ngáng qua. Bề tai của bà ta vang vang tiếng cười ma quái, lúc trầm lúc bồng, lúc xa lúc gần, ma mì kèm theo một sự rùng rợn tột độ. Bỗng nhiên rằng người đó gần lại, ngay chân run rẩy, rồi bành rộng ra. từ trước đó một cục gì đen xì rơi xuống. với một sự dây dài nối hoàng theo. Rồi có tiếng trẻ con khóc ai oán vang lên. Cái cục đen xì thòng lòng xuống đó, là một cái bào thai còn nối dây rốn. Cảnh tượng lúc này thật kinh dị, khiến cho bà xoan bà ta có thể cảm tưởng như muốn chết đi sống lại. Chưa kịp để cho bà ta hoàn hồn thì bóng có tiếng nói của trẻ con rội thẳng vào tai. Giọng của đứa con trai thì nhưng khi phát ra, nghe rất ma mị, hỏi bà ta cười khúc khích. bà nội ơi, đừng lại đây, đừng giết tao! bà ta kinh hãi rú lên, thế nhưng mà chưa kịp để tiếng ngắt tắt tìm, thì cái thai nhi bé bỏng còn đang nối dây rốn lao về phía cửa mụ bà ta dần mình bật dậy, mắt thao láo há hốc mồm, mồ hôi tố ra ướt đẫm khắp người. hóa ra tiền nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ, thế nhưng tại sao nó lại chân thật? liệu đó có phải là mơ hay là một điềm báo? hay là sự khởi đầu của một kết thúc nào đó sắp diễn ra sau nhiều chuyện xảy ra kinh hoàng ở chính căn nhà này nói chung và bà San nói riêng bà ta đã chắc mở một điều là vong hồn của út nhị ta về đây quấy phá bà ta và đã làm cho bà ta hoàng sợ phần nào nhưng sợ là sợ còn lương tâm bà ta vẫn như một con rắn độc bà ta đã lên một kế hoạch trong đầu là xét đi tìm một ông thầy Pháp chấn niệm hồn cao tay Để nhờ vả giúp bà ta có thể chấn niệm được vong hồn của út nhị Ở cái thời buổi này Người có thể làm ra được điều như vậy chẳng còn được mấy ai Mà có khi kiếm còn chẳng thể tìm được một người có tài phép cao siêu như vậy Như mà dẫn lối quỷ trì đường Bà ta đã có chỗ để tìm được một người như vậy Nhớ lại không lâu trước trong một cuộc đi chơi Với mấy bà bạn ở trong câu lạc bộ nhảy đầm Bà ta có vô tình nghe được bà Năm, một trong số những người bạn nhảy đầm của bà có từng kể, là quen một ông thầy pháp cao tay, có thể chấn niệm phong hồn trong phong thủy giải trừ âm khí, luyện tà thuận âm binh. Ngay đến đó bà ta liền không do dự nhấc máy lên gọi điện cho người bạn có quen ông thầy đó. Chưa kịp để cho bà Năm bên kia lên tiếng thì bên này bà Son đã nói trước. Bà Năm hả? Bà đang làm gì vậy có rảnh không? Tôi có chuyện cần nhờ đến bà đây Bà năm bắt đầu di bên kia Khi nghe thấy bạn của mình nói vậy Thì đáp Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy Bữa sang đã có chuyện gì nói cho tôi nghe thử Bà xoan liền đáp Chuyện là dạo thức tôi có nghe bà kể Là có quen ông thầy nào cao tay về không Bà có biết địa chỉ của ông thầy đó không Bà dẫn tôi đi một chuyến Tôi có chuyện rất cần đến ông thầy này Bà năm nghe bàn của mình nói vậy Nhân mày khó hiểu Có chuyện gì bà nói tôi nghe Chuyện đó kể sau đi Bây giờ tôi đang gấp bà ở đâu tôi qua rồi đi cùng tôi Bà năm thấy bà Son nói với dòng sốt ruột Thì liền táp Một lát nữa được không Tôi còn phải đưa cháu tôi nó đi học Bố mẹ nó đi làm hết rồi Cho nên không có ai ở nhà Bà Son nói chuyện với dòng mất bình tĩnh Cho nó nghỉ học hôm nay đi Để đó đi cùng với tôi đi bà Bà năm nghe vậy thở dài Thôi được rồi Để tôi nhà hàng xóm tí người ta đưa nó đi học cho tiền 15 phút sau, trước cửa nhà bà Nam bộ chiếc taxi trắng đố dừng trước cổng, cánh cửa taxi kéo xuống và xoan nói ra, bà Nam ơi, bà Nam. gờ đến câu thứ ba cánh cửa trong nhà được bà Nam chạy ra, vừa đi vừa nói, đây đây tôi đây, đợi tôi khóa cửa lại đã. Khóa xong cửa bà năm đi ra sân mở cổng dưới lao lên chiếc taxi trắng mà bên trong bà xoan đã đợi sẵn trong xe. Rồi bảo địa chỉ cho taxi chạy tới Hơn một giờ đồng hồ Chiếc taxi đốt lại đầu Của một con hẻm nhỏ Đến nơi rồi đấy Bà Nam nói với bà Soan thanh toán tiền taxi cho anh tài xế Thanh niên xong Đợi chiếc xe khuất bóng sau con lộ đường lớn Bà năm cùng bà Soan đi thẳng Vào trong con hẻm Ở trong đây hai bên có mọc um tùm Đi sâu vào cuối con hẻm Bà năm dừng lại ở một căn nhà Nhìn có vẻ cũ kỹ Bà Năm quay đầu lên tiếng dặn dò đi vào đó bà vào một mình nha Tôi không vào đâu Ông thầy này ở đây tính tình cổ quái lắm Chỉ vào được một người thôi Nhưng nhớ xong chuyện ra là kể cho tôi nghe đấy như không thèm để ý đến lời nói của bà Năm Bà xoan mộ ta bước đến trước nơi cửa cô chuông Bà ta ấn ba lần Một lát sau kính cửa gỗ màu nâu đỏ Nhìn đã vài sườn cú kỹ Bóng kèn kẹt, kẹt mở ra sau đó là một người đàn ông khoảng lục tuần bước tới người đàn ông đó mặc một bộ đồ tàu màu nâu sẫm đã bạc màu mặt của ông ta có dấu hiệu của thời gian bào mòn mái tóc dài râu dầm đang ngả màu bạc muối tiêu trên bàn tay khô gầy của ông ta cầm một chiếc tàu dài đang phì phèo hơi thuốc chưa kịp để cho bà xoan lên tiếng ông thầy phán một câu cụt lùn vào đây rồi ông ta quay người vào bên trong Mặc dù vẫn còn chưa định hình được Thế nhưng như có một thế lực nào xui khiến Bà léo đéo theo sau ông thầy không nói một lời Bước vào bên trong bà xoan để ý Căn nhà khá cũ Ánh sáng trong nhà le lói chỉ có bóng đèn vàng Treo lùng lẳng giữa nhà Làm cho không khí xung quanh hết sức âm u chính điện có một bàn thờ lớn Bên trên có nhiều bài vị nhưng không có ảnh Hai bên bàn thờ là tượng của ngay quỷ sai nhìn rất ghê sợ Đến gần lại ông thầy quay đầu nhìn bà rồi nói đi theo tôi Vẫn là những câu nói cụt lùn Nhưng làm cho bà xoan nhất mực nghe theo Đến một căn phòng nhỏ Nhưng căn phòng này không có cửa theo vào đó là một bức rèm bằng chẳng hạt Kéo chiếc rèm ra ông thầy ra hiệu cho bà xoan bước vào đưa vào bên trong bà ta tí suốt nữa thì bị dọa chết Trong căn phòng đó có thứ ánh sáng duy nhất Là hai chiếc đèn có ánh đèn đỏ lòm như hai giọt máu. Xung quanh còn bầy biển ráo gươm bùa chú, đầu lâu xương chéo, vài thê trắng đỏ phủ khắp phòng. Bước thêm, vậy bước ông thầy ra nghỉu cho bà Soan ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, cả hai tấm thảm đối diện hai bên, rồi càng ngay cùng ngồi xuống. Chưa kịp bấm chỗ thì bà Soan đang lên tiếng, Thưa thầy, nhưng ông thầy Pháp đang ngăn lại nói với bà Soan, Tôi biết bà đến đây hôm nay tìm tôi là muốn điều gì Oán nghiệp là oán nghiệp có đúng không Cái nghiệp chướng của bà rất nặng Mặc dù không biết rõ đầu đôi ngọn ngành chuyện của bà Thế nhưng tôi biết việc bà làm có liên quan đến sát giới Tuyệt mạng sống của người nào đó Ngay đến đây bà soán toát cả mồ hôi Thầy à, thầy giúp con Thầy cứu con với Giúp được con lần này con xin độ ơn thầy Con có làm thân trâu ngựa hay bao nhiêu tiền bạc của cải Con cũng xin dâng lên Ông thầy Pháp lúc này nhắm mắt lắc đầu xuôi tay. Tôi có ý giúp bà, mà chưa gì bà đã nói chuyện tiền năm. Tôi hành nghề bao năm nay là tạo đức. Thế khổ cứu khổ gặp nạn cứu nạn, không mang đến vật chất. Nếu như bà có suy nghĩ đó, thì bà hãy đứng lên đi về đi. À con, con không có ý đó, thì hãy cứu con. Tôi giúp bà thì lúc nãy bên ngoài cửa tôi mới gọi bà vào trong, và cũng là cứu lấy mạng của bà. Vì khi bước chân ra cửa tôi đã nhìn thấy thứ mà đáng ra con người bình thường không nhìn thấy. Nghe đến đây sống lưng của bà lạnh toát bà đứng dậy rồi nói, đâu, đâu, nói đâu vậy thầy. Đừng có lo, trong đây an toàn nhà này không có ma quỷ nào có thể quấy phá được đâu. thế nhưng lúc bên ngoài tôi đã nhìn thấy có hai cái vong một lớn một nhỏ, nhưng không xác định được là trai gái già trẻ. Vì giờ là ban ngày và cũng là giờ dương thiên trị âm suy tàn. Cho nên ma quỷ rất yếu ớt trong khoảng thời gian ban ngày, nó không thể hoạt động hay quấy phá ai. Nên đến đây bà ta run rẩy miệng lắp bắp nói với ông thầy Pháp, thầy ơi, bây giờ con phải làm sao à? Cách thì không phải là không có, có nhiều là đáng khác, thế nhưng trước khi nghĩ cách giúp bà, bà phải kể thật sự lại đầu đuôi câu chuyện và chi tiết để ta mới có thể tìm ra cách giúp cho bà. nói đến đây thì bà ta thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể một lúc xong câu chuyện ông thầy gật đầu đứng dậy tiến về góc nhà có để một chiếc ngòm bằng gỗ đã cũ mà ra ông tìm kiếm một thứ gì đó một hồi lâu sau ông lấy ra một tờ giấy màu vàng đứng dậy đóng ngòm lại rồi đi lại chỗ của bà xoăn ngồi xuống bàn ông thầy đứng ngón tròn lên miệng chưa hiểu ông ấy đang định làm gì thì bỗng có một tia máu đỏ tươi từ ngón tay túa ra Bà xoan lúc này hoảng ngốt. Thầy ơi, thầy làm gì vậy thầy có sao không ạ? Ông thầy vẫn không nói gì mà giang hiểu cho bà im lặng. Giờ ông lấy đầu ngón tay dính máu viết lên tờ giấy vàng cái gì đó. Viết xong ông ta đưa tờ giấy cho bà rủi dặn. Bà hãy cầm lấy lá buồn này và đem về nhà. Trước khi làm điều này, ta có một số dặn dò. Về nhà bà chuẩn bị cho ta một bát gạo nếp, một chén con muối rồi đem dài trước cửa. Sau đó đúng đầu canh của ngày hôm sau, bà hãy đem lá bùa này đốt đi rồi trộn với cho trong bát hương. Cầu khấn mấy câu tí nữa ta sẽ ghi cho bà, sau việc thì chuyện át sẽ thành. Bà ta đón lấy tấm bùa trên tay của ông thầy Pháp với một vẻ mặt không còn cúm núm như lúc ban đầu. Rồi bà ta xin phép ông thầy ra về. Ông thầy đi sau để tiến bà ra ngoài cửa. Sau khi thích hai người đàn bảo quất sau con hèm để đi ra đường lớn, ông thầy bỗng lắc đầu. Nghiệp chướng đúng thật là nghiệp chướng Giờ ông ta quay người bước vào trong nhà. kính cửa gỗ kêu lên kèn kèn do mối mọt lâu năm gây ra, từ từ đóng dầm lại. Không biết đây là họa hạnh phúc cho con người tàn độc kia. Trẻ cao có mắt sẽ dẫn đường chỉ lối, hay mà dẫn lối quỷ đưa đường cũng chưa thể biết được. Sau khi bà ta nhận lá bùa từ ông thầy Pháp quay trở về nhà và chuẩn bị theo kế hoạch. Thế nhưng có một sự cản trở lớn, đó là Toàn hôm nay anh được nghỉ, mà muốn thực hiện được điều đó thì phải dụ Toàn ra khỏi nhà. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để cho anh đi khỏi. Bước vào trong nhà Thế Toàn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, bà ta quay về phía anh rồi nói Mẹ, mày quá mẹ ở đây rồi con đang định đi ra ngoài. À, à, con đi đâu? Còn có việc đi với An để bàn đối tác làm ăn Chắc mai con mới về Mẹ ở nhà cơm nước nhá Con mua sẵn thức ăn để trong tủ rồi Chẳng cần cầu được ước thấy Tự nhiên mọi chuyện xuân sẻ không cần Phải đau đầu nghĩ cách để dụ con trai Thì anh đã tự động mở lời Làm cho bà ta vui sướng trong lòng biết bao Còn với bé An Giàu này hay đi chơi với nhau nhỉ Nếu được thì tiến xa hơn đi Mẹ thấy nó là người tốt đó và cũng biết quan tâm người khác Nếu được cứ lấy con ạ Toàn nhân làng tránh câu nói của bà trong vô thức đáp lại lời Thôi muộn rồi con đi nha, an đang đợi con Sở Toàn quay người đi xa Đánh chiếc xe trong bên nông nhà Tiến ra ngoài cầm thẳng đến con đường lớn Rồi khuất xe sau hàng xe cổ đông người qua lại Thế Toán đi khỏi bà ta liền chạy vội xuống gian bếp Chuẩn bị những thứ ông thầy đã bảo Tới ngày hôm đó đợi đúng giờ lành và Son bắt đầu hành động Đêm nay bầu trời không trăng không sao Cả vùng rồng bao phủ bởi sương mù và mây đen Đem muối với gạo nếp ra ngoài sân Thì bỗng nhiên trên trời nổi lên một trận cùng phong từng hồi gió dít lên làm cho những cái cây xung quanh song xóm đều ngả nghiêng Cảnh tượng trông thần hỗn loạn Vừa làm xong mọi chuyện ông thầy đã chỉ bảo là đem muối gạo ra vái ở trước sân Thì bỗng tiếng chó chua lên từng hồi kèm theo tiếng những cây bị chiếc cồn phong lây đồng kêu lên những tiếng răng rắc nhanh như xương của ai đó bị gãy thành từng mảnh bỗng nhiên đằng sau cổng có hai bóng trắng lù lù hiện ra đó là mẹ con út nhị trở về để lấy mạng mụ già độc ác hai cái bóng trắng đó tiến lại gần đi xuyên qua cánh cổng đi vào sân rồi tiến thẳng trong nhà bà xoan thì đang ở trong nhà làm nốt việc còn lại là đốt lốt chiếc bùa kia và chồn cùng cho tàn trong bát nương của chị út nhị út nhị và đứa bé con đã có mặt ở phía sau lưng của bà ta nhưng chưa kịp ra tay thì bà ta đã hoàn thành xong nghi thức yểm vong hồn còn thiếu bước cuối cùng khi bà ta xoay lưng lại thì hai cái bóng đã xuất hiện phía sau nhìn thấy vậy bà ta hoảng sợ thế nhưng rồi chấn tính lại và nhớ thấy những gì ông thầy pháp nói xong xuôi hãy niệm theo những câu chú mà tôi đã dặn cứ như vậy mà làm theo lúc này đứa bé con của út nhị bỗng nghe hàm răng sắc nhọn buông tay mẹ vào bò lồm ngồm trên vách tường cổ xoay ngược lại từ trong miệng chảy ra thứ nước gì đen ngòm tanh tưởi chuẩn bị vô về phía của mụ ta oan hồn của út nhị cũng không kém phần kinh dị con ngựa cổ lên rồi gập mạnh xuống làm chiếc đầu trên cổ di bịch xuống đất lần lồng lấp Lại phía của bà ta Hai ngánh tay mỏng dài Những móng vuốt kéo dài hướng thẳng Đến phía của mụ Có hoàng sợ mụ nhắm mắt lại miệng lầm nhầm Đập chú Chỉ nghe thấy những tiếng thét gào Trên tay của mụ run rẩy. Mở mắt tí hí ra miệng vẫn còn đang đọc giờ Bà ta thấy út nhị Cùng cả đứa bé càng người bốc khói trắng Kêu gào lên trong lửa cháy phừng phừng Để kế hoạch của mình Sắp thành công Bà ta càng niềm chú nhanh hơn Thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. An từ đâu lù lù xuất hiện? Trong cái lúc mà bà xoan tưởng chừng như mọi việc đã đến hồi kết của kế hoạch, cơ không thể nhìn thấy hai người họ mà cứ như vậy đi xuyên qua. Lại nói Toàn và Linh An đi gầm đối tác đang bàn công việc, thì Toàn nhớ ra là mình còn quên tập tài liệu trong nhà, mà còn đang răng dở với phía bên kia cho nên nhờ Linh An về nhà lấy hộ. Bà ta xứng người vì tình huống này bà ta không thể lường trước được sự việc Bà ta á gầu mồm há lớn gì ơi, có... Oan hồn của út nhỉ tên nhân cơ hội này nhập vào Linh An An dần mất đi nhận thức Cơ thể của cô run rẩy đầu cô cúi xuống Rồi lắc lắc một hồi ngửa ra đằng sau Hai mắt trắng giá không còn chút lòng đen Cơ thể của cô ngửa ra đằng sau như một thiết lực nào đó nâng bổng cô lên Rồi từ từ hạ xuống Bà còn nhớ tôi chứ Mẹ chồng Ngày đến đây Bà ta kinh hãi ngã quỳ xuống đất Tay chân lê lết về đằng sau Út nhì trong cơ thể Của an tín lại gần bà ta Tôi và đứa con của tôi Nó cũng là cháu nội của bà Đã làm gì bà phải nỡ giết đi Khi chưa có lọt lòng Loại người như bà không đáng được sống Bà ta lùi dần về đằng sau Vô tình va phải chiếc bàn bà ta quay người lại trên bàn có con dao gọn hoa quả đang nằm trên đĩa. Như một con thương hoang mất đi lý trí, bà ta liền vơ vội con dao nhổm giấy làng về An và cắm ngầm con dao thái vào bụng của An. Bà ta ngẩng đầu lên mặc dù cơ thể của An, thế nhưng hẳn lại nhận ra ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của người con dâu mà mùa ta nỡ lòng sát thải. Một ánh mắt đầy ai oán cảm phấn bi ai, đang nhìn xuống nơi mà vừa cách đây mấy giây Bà ta đâm con dao vào Từ chỗ đó có một dòng máu đỏ tươi chảy ra Bà lại giết người Tôi và cháu nội của bà còn chưa đủ hay sao Bà còn định giết luôn cả người đang quan tâm Con của bà thay mẹ con tôi Bà ta run rẩy buông đôi tay đang cầm con dao lùi lại phía sau vô tình trượt chân ngã ngửa ra đằng sau Bà ta xoay cổ lại để cố tình né tránh Gây sát thương lớn nhất có thể đến mình Chạy kìm kêu lên ám một tiếng, đầu bà ta đập thẳng vào chiếc đinh tán đang treo cuốn lịch hết trên tường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mắt trượt ngược lên mồm hoa hốc Cơ thể của bà ta thả lòng đã chết. Một cái chết mà ai khi biết chuyện cũng cho rằng đó là quả báo nhưng vẫn còn nhẹ nhàng với bà ta. Đúng lúc này thì từ ngoài sân có tiếng người chạy vào, bà ta vào trong đó là một người đàn ông. ngày chạy vào đó là một người đàn ông tóc đã hoa dâm, sâu dài mặc trên người bộ đồ tàu màu nâu cũ. Thì ra đó là ông thầy pháp. Ta đã đến trễ mất rồi. Tại sau khi bà xoan kể về câu chuyện, ông thầy đã có chút nghi ngờ, cho nên đã sai âm binh đi theo quan sát bà ta và biết được chân tướng của sự việc. Oan nghiệp, đúng là oan nghiệp. Sau linh hồn của cô nhầm vào cô gái này. Cô biết nó làm tổn hại tư dương khí của cô gái trẻ này không Ông thầy nói với dòng trầm nhưng pha chút vội vã Ông là ai Tại sao ông lại đến đây và sao lại vào lúc này Út nhị trong cơ thể của Linh An đang trang hỏi ông thầy Pháp Ông ta liền đáp Thật là ai không quan trọng Quan trọng là dù gì thì mục đích của cô đã thành Hãy trả lại thân xác cô gái này siêu thoát đi Vừa nói ông thầy vừa giơ tay lên làm dấu gì đó Rồi rút ra trong túi áo một lá bùa Rồi dán thẳng lên trán của Linh An Chỉ thấy cô rút lên một tiếng dài Nghe rất não nề và ai oán Rồi có một làn khói trắng tỏa bốc lên Cả oan hồn của đứa bé Cũng mờ nhạt dần rồi biến mất Linh An ngã ra đất Vì mất máu quá nhiều Cô đang rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu Toàn vì thấy Linh An đi quá lâu Cho nên xin phép đối tác hẹn Ngày mai bàn tiếp trở về Xem tình hình vì anh có linh cảm xấu Toàn chạy vào trong nhà Thì mẹ anh và bà xoan bà ta đã chết Còn linh an đang nằm dưới đất Bên dưới là vũng máu thở hồn hền Ông thề pháp lúc này lên tiếng Nhanh lên không còn kịp nữa đâu Tôi vào cậu đưa cuối nhanh đi bệnh viện May mắn còn có thể cứu vãn được Còn mọi chuyện xong xuôi tôi giải thích và chi tiết cho cậu nghe sợ hai người một dòng một trẻ đưa an đến phòng viện cấp cứu